Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 115 thiết Đao Kinh Phong Vũ Thượng N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rất hưởng lời này của chung lạc có vẻ như bình thản Kỳ thực rất mạnh mẽ Cực kỳ bá đạo Mỗi người cũng rõ ràng những lời này trên thực tế hẳn là ngươi lại dám can đảm xuất thủ với ta ư Vương phá hai chân bất động cuộn lên tay áo bắt đầu lao thiết đao chẳng qua mới chuẩn bị chiến đấu chưa xuất thủ cũng đã để cho chu lạc ẩn giận chiếu cực bởi vì đã có rất nhiều năm không người nào dám xuất thủ với hắn bác Phương phong Vũ gần như thần Minh bất kỳ hành động cố gắng công kiếp thần minh đều là khiêu khiếu Kinh nhận Muốn chết Cho dù chỉ là một tư thái Cũng không thể tiếp nhận Cho dù người kia là thiên lương vương phá Đám người trên đường mưa cũng rất khiếp sợ Không rõ tại sao vương phá phải làm như vậy Hắn không thể có bất cứ cơ hội nào cả Cảnh giới tầm thứ của chung lạc Đã sớm vượt qua thế tục tiến vào thần thánh lĩnh vực Nếu như không tính vợ chồng Bạch Đế, thế giới loài người có 12 người mạnh nhất, hắn chính là một trong số đó. Vương Pháp là đứng đầu tiêu gia bản, không có chút nào tranh cãi là người mạnh nhất thế hệ trung sinh. Ban đầu ở chưa tới tứ tuần đã vào tủ tinh thượng cảnh quả thật kinh thế hải tuột. Nhưng cự ly tổng thánh cảnh giống như vũng bùng so với tinh hải. Rất nhiều người coi trọng tương lai vương phá sẽ tiến vào thần thánh lĩnh vực, trở thành bác phương phong vũ một đời mới, thậm chí có thể có thành tựu cao hơn. Nhưng tất nhiên là chuyện về sau mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Hiện tại vương phá ở trước mặt chung lạc chỉ là vạn bối chỉ có thể cúi đầu thụ giáo. Nhưng hắn muốn xuất thủ với chung lạc, Vạn bối không dám Vương phá ngẫm đầu lên Bình tĩnh thậm chí có chút ít đần độn Nhìn chu lạc Chu lạc mặt mày trở nên bình thản Không khí trên đường mưa buông lỏng hơn đôi chút Vương phá gơ thiết đao lên Cách màn mưa chỉ hướng vị đại lục Cường giả không thể rung chuyển này Nói mời tiền bối xuất thủ trước Đường phố xung sao Chính là tiếng mưa rơi dữ dằn Đều không thể che giấu tiếng kinh hô cùng nghị luận của mọi người Chu lạc đột nhiên nhớ mày, khí tức vàng bạc xé trời mà lên, chống cho mưa sa tan biến Sau đó hắn cười lớn lần nữa tiếng cười lạnh lùng mà sơ đạm, vang dội cả tòa tầm dương thành Đáng tiếc Chu lạc hờ hưởng nói, lộ vẽ có chút tiếc nuối, Bởi vì trong mấy người có cơ hội tiến vào thần thánh lĩnh vực nhất của thế giới loài người sau hôm nay sẽ có một người chết đi Sẽ không còn bất kỳ cơ hội Đáng tiếc Tô Ly thở dài nói Hắn không muốn vương phá chết Vì thế làm một ít chuyện Nhưng vương phá không chấp nhận Bởi vì đao đạo của vương phá không giống kiếm đạo của hắn Cùng đao đạo của chu độc phu năm đó cũng không giống Đao của hắn chỉ chú trọng vào một chữ thẳng Thời điểm vương phá cuốn tay áo lao đao Tô Ly đột nhiên cảm thấy Đao của người này tương lai có thể sẽ bột phát ra ánh sáng cùng mình và chu độc phu hoàn toàn bất đồng Nhưng có thể sẽ thú vị hơn Cho nên hắn cảm thấy rất đáng tiếc Thế giới này không có cơ hội thấy một đau trong tương lai của vương phá Nói vậy thế giới này cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối hay sao Lương Vương Tôn nhìn vương phá trong mưa cũng không nói gì tâm tình hơi phức tạp Vì hoàn thành một số chuyện để cho cuộc sống của mình có đủ thể nghiện Vì thế mà từ bỏ sinh mệnh hướng nơi không thể thiêu chiến tiến quân Đối với thiên tài như bọn họ mà nói Cũng không phải là chuyện quá khó lý giải Không cách nào tiếp nhận Cho nên cho dù hắn trả giá bằng sinh mệnh Cũng muốn giết chết Tô Ly Chỉ là trong tinh thần thế giới của hắn Có một viếng miệng lớn mênh môn ngập máu tanh Tại sao vương phá lại phải vậy Chẳng lẽ thật sự chỉ bằng lý niệm trong lòng Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sinh ra rất nhiều vội phục. Nghĩ thầm khó trách hơn 30 năm. Mình tuổi chung không cách nào đuổi kịp người này. Khó trách hơn 30 năm. Tiếu trương dù tu hành điên cuồng thế nào cũng không bằng người này. Khó trách hơn 30 năm. Tuần mai chỉ có thể nhốt mình trong thiên thư lăng cho đến trước lúc chết mới dựa vào trải nghiệm đối với sinh tử sống vai với người này. Người giống như trước đang nhìn vương phá còn có trần trường sinh. Hắn không nói gì cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua trong vô thức sinh ra vô tận than thở. Hắn cảm thấy vương phá rất đẹp hơn nữa không biết tại sao, khiến hắn cảm giác có chút thân cận. Sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ, Vương phá rất giống rất nhiều người bên cạnh mình Không Hẳn là rất nhiều người hắn biết giống như vương phá Ở phương diện khác Tỷ như chiếc tủ Tỷ như đường tam thập lục Tỷ như cậu hàng thực Tỷ như chính mình Chỗ tương tự này Thường thường là địa phương loán thoáng Tỷ như chấp nhúc Tỷ như ông hòa Tỷ như kiên định Tỉ như nghị lực, tỷ như kiêu ngạo, tỉ như trầm mặt. Trần Trường Sinh ở trên người vương phá thấy được tất cả những thứ của mình và các bằng hữu. Một thân cụ áo, lại có vô số ánh sáng. Hắn ở trên người vương phá còn chứng kiến sự tốt đẹp của Trần Sơ Kiến cô nương, thậm chí còn chứng kiến cả nam khác. Biết rõ không địch lại, ta vẫn muốn chiến, chiến đến chết. Người như vậy thật sự rất giỏi Trừ sư huynh Dương nhân trần trường sinh cảm giác Cuộc sống tu đạo của mình lại có thêm một đối tượng học tập Cho nên hắn bắt đầu học tập Hắn cuốn tay áo lên Đồng thời rút lông ngâm đoạn kiếm ra khỏi vỏ Ngay lúc này Chui đao của vương phá cắm vào trong vỏ đao Rắc một tiếng giòn vang Đao cùng vỏ hợp làm một thể Biến thành một cây đại đao Sau đó hai tay hắn chậm rãi nắm chặt chui đao Nhìn chui lạc ở phía trước Trần Trường Sinh nghĩ thầm thật sự vô cùng trùng hợp Đem chui kiếm cắm vào vỏ kiếm Cho nên đoạn kiếm biến thành một thanh kiếm chui rất dài Giống như trước hai tay nắm chặt chuôi kiếm Quan sát chu lạc đầu kia con phố Cứ như vậy, bọn họ cắt hơn 10 trượng cự ly Một trước một sau đứng ở trong mưa Tô ly ngồi trên lưng ngược Nước mưa tràn lên mặt của hắn Có chút tái nhợt Nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng ngời chu lạc đi tới Nước mưa không trở nên lớn hơn Như gió trở nên càng thêm ướt lạnh Ánh sáng mờ mờ vô cùng Có người ngẫm đầu nhìn trời Chỉ thấy mây đen trong bầu trời nhan sắc thơm trầm hơn rất nhiều Nguyệt hạ độc trước bất tương thân Đạo của hắn chính là tuyệt tình diệt tính thanh cô vô song Theo cước bộ của hắn dơ lên rơi xuống Lá rụng trong nước mưa bỗng nhiên bị chấn lên Mang theo bọc nước bị gió rét cuốn bay đi Theo lá cây phất phới Tự có một cổ cảm giác tiêu điều Bao phủ phố dài Trong đám người vang lên mấy tiếng kêu đau đớn Lá cây bị kình ý phức tới Phản phức mũi tên cắt vào trên người đám người tu hành Mọi người lúc này mới tỉnh hồn Hiểu rõ cuộc chiến đấu kế tiếp đáng sợ cỡ nào Rối rít hướng đường phố xa hơn tránh đi Chỉ trong nháy mắt Đường dài trở nên càng thêm an tĩnh Trống rỗng Trống rỗng từ này cũng không xác thực Bởi vì còn có mưa xa Trong mưa xa có trận mưa gió chân chính Không thể ngăn cản trên phía đại lục này Đang chậm rãi đi tới Vương phá cầm đao Trần trường sinh dắt ngược câu ly ngồi trên ngược Đối diện với mưa gió Đứng phía trước nhất là vương phá Lau một tiếng vang nhỏ, thiết đau đóng mưa mà lên, dơ ngang trước người Vương phá không xuất thủ, bởi vì hắn là vạn bối, chung lạc là tiền bối Chung lạc tự nhiên cũng sẽ không chiếm cơ hội, tay dơ lên, ở trong màn mưa nhẹ điểm, chẳng khác gì đã xuất thủ Một tiếng sấm trầm muộn, vang lên ở trước người vương phá Cuồng phong gào thép Mưa bụi trút xuống Tựa như nơi đây có thác nước cuồn cuộn chảy lên Lá cây ướt nhẹp vẫn phức phới ở trong mưa Chuông lạc chậm rãi đi tới Áo khoác màu đen đã phức phới ở trong mưa Mặt vương phá tái nhập hơn mấy phân Đa vật của hắn thừa nhận lực lượng chàng ép khó có thể tưởng tượng Không trung trước người hắn Mưa bụi bay loạn Mấy trăm dấu vết không ngừng hiện ra, sau đó biến mất Dấu vết này chính là khí tức của chung lạc cùng đa vực của hắn va chạm tạo thành Chung lạc không có cố ý tăng cao khí tức chỉ là chậm rãi đi tới như vậy Hắn đã phải chống đỡ cực kỳ khó khăn Giữa hắn và chu lạc thực lực cảnh giới chênh lệch quá mức rõ ràng chu lạc khí thế kiếm ý cũng không cố tình phóng thiếu Đã để cho phố dài không còn một bóng người Ngay cả tường hai bên đường phố Cũng bị lá cây phức phới trong mưa gió cắt thành Vô số dấu vết khắc sâu Vương phát tay nắm chùi đao khẽ run, Đốt ngón tay hơi trắng bệt Mưa xa làm ướp toàn thân của hắn Vô số nước rơi xuống Không biết bên trong có bao nhiêu phần là mồ hôi Một khi gặp gỡ Sẽ biết Kim Phong không thể nào lay động ngọc lộ Hắn không thể nào là đối thủ của Chu Lạc Nhưng hắn vẫn không có ý xoay người rời đi Một bước cũng không lui Thiết đa vẫn dơ ngang trước người Như đê như nối Cho dù mưa gió dữ dằn đến đâu Đê vẫn không bại núi vẫn ở trước mắt Dù sao vô song Nhìn thanh đau bị nước mưa nhấm chìm càng thêm hàng lãnh Cảm giác trong đau truyền đến mức khuất cùng lực lượng vượt xa tưởng tượng Chuông lạc khẽ như mày Cảm giác có chút bất ngờ Mà nơi xa hơn Tiếp Hà càng rung động im lặng Đau của Vương phá mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người Đau của Hắn có thể tiếp nhận được uy áp của thần thánh lĩnh vực Hắn làm sao làm được Tiết hài dùng đao Giờ phút này nhìn nam tử cao gầy trên đường mưa Hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được câu nói của Tô Ly có ý nghĩa gì Vương Pháp chỉ dùng một cây đao Chỉ dùng một cây đao, chỉ có một loại đao đạo Như thế mới đủ thuần tuế, đủ mạnh mẽ Trước Vương Pháp, người dùng đao Pháp nổi tiếng nhất đại lục này Là Chu Độc Phu Chu Độc Phu cũng chỉ tu một loại đao đạo Đó là sát sinh đạo Hắn lấy sinh tự phá sinh tử Vương phá học không được đao của Chu Độc Phu Cho nên hắn đi một con đường của riêng mình Hắn đi chính là một con đường thẳng Vương phá đao đạo chỉ có một chữ trực thẳng Chữ trực này là trực trong trực tiếp Hắn bước đi thẳng, ký sổ nét bút rất thẳng, mấy chữ tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn đánh giá chuyện, hắn làm việc từ trước đến giờ chỉ bằng yêu ghét của mình tượng như ngay cả ruột của hắn của thẳng. Cho nên con người của hắn chỉ sợ keo kiệt khó tả. Nhưng đau của hắn ra khỏi vỏ tức sẽ phong hàn Thẳng tắt như vách núi. Mưa gió dữ dằn đến đâu, như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt một vách núi Chu lạc đã xuất thủ Kế tiếp đến phiên vương phá xuất thủ Hắn xuất thủ dĩ nhiên chính là xuất đao Hắn xuất thủ chính là một đao Hắn nắm vỏ đao biến thành cán dài, một đao cách gió táp mưa xa, hướng chu lạc chém tới Không nghi ngờ chút nào Đây nhất định là một đao mạnh nhất của vương phá trong cuộc đời này Bởi vì chu lạc nhất định là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời này Nếu không phải bởi vì tô ly Theo đạo lý mà nói Trước lúc bước vào cánh cửa Tông thánh Hắn không có bất kỳ lý do nào cùng chung lạc chiến đấu mà căn cứ vào ít lợi tổn thể của loài người Chu Lạc cũng sẽ không hướng hắn xuất thủ Nói một cách khác, cuộc chiến đấu này đã xảy ra trước mấy chục năm, thậm chí trăm năm Đao Thế Đại Thịnh phong mang đâm rách màng mưa đi tới trước người Chu Lạc Chu Lạc vẫn không có ý tứ động kiếm, hắn xuất thủ lần nữa Lần này, hắn dùng hai ngón tay Đao của vương phá dừng trong mưa xa cũng không cách nào đi xuống Cách hơn 10 trượng, hai ngón tay của chu lạc hóa thành mưa gió kẹp lấy một đao mạnh nhất của vương phá trong cuộc đời này Như lúc trước lương vương tôn dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh cùng lương vương tôn thực lực sai biệt xa xôi bao nhiêu Vương phá cùng chu lạc thực lực sai biệt cũng cỡ đó Thậm chí còn muốn xa hơn Thế tục cùng thần thánh vốn là xa không thể chạm Mưa gió cùng thiết đau Ở trên đường dài gặp gỡ kiềm giữ lẫn nhau Lá cây còn đang phức phới Khúc khích khúc khích Mặc quần áo của vương phá xuất hiện mấy vết rác Đa vực của hắn cuối cùng không phải hoàn mỹ Nhất là sau khi suốt đao Chu Lạc là người mạnh nhất trên đại lục Mắt của hắn chính là Tụi Kiếm Một mảnh lá rơi không vàng mà hợp với thiên địa chí lý Tránh khỏi đao thế của vương pháp bay xuống trên thiết đao Số lượng chân nguyên khó có thể tưởng tượng Toàn bộ theo mảnh lá này Đồng thời rơi xuống Trên thiết đao như có một ngọn núi lớn Vương phá sắc mặt tuyết trắng Máu tư tràn ra khó môi Đau vực của hắn đã phá Làm sao bây giờ Hắn bỗng nhiên hướng bước một bước về phía trước Sau đó hắn trầm hông quỳ gối chuyển cổ tay Hắn, thu đau Thiết đau phá mưa không quay về Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ Viếng lá trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn Mưa sa vang lên tiếng tán thưởng của Tolly Hảo đao Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz